giật thiên ký miêu nị quyển 3 chương 14 Trần Viện Trưởng cái gì cũng muốn quản. Còn trẻ nên khinh cuồng. Ta đột nhiên cảm giác ngươi rất giống với một người. Trần Trường Sinh nói. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn tò mò hỏi: "Ai?" Trần Trường Sinh nói: "Tô liệt. Đường Tam Thập Lục thần Thái khiêu vũ nói ra ra đã nói ta quả thật giống hắn khi còn trẻ Hai người đang nói chuyện với nhau không biết ở ngoài tầm Dương Thành Thánh nữ phía Nam từng nói với Tô Ly những lời tương tự Tô Ly rất cuồng Đường Tam Thập Lục cũng rất cuồng Mặc dù có chút khác biệt rất nhỏ Tỉ như đường Tam Thập Lục cuồng rõ ràng thanh tân Hương, Là một thiếu niên thiên tài gia thế cực kỳ suốt chúng Đường Tam Thập Lục từ Vấn Thủy tới Kinh Đô Đã đưa tới không biết bao nhiêu chú ý Trở thành học sinh mà thiên đạo viện trọng điểm bồi dưỡng Hắn cũng sau thanh đằng yến gia nhập quốc giáo học viện đã đổ nát nhiều năm Không người nào có thể nghĩ đến Quốc giáo Học viện lại đạt được tân sinh trong thời gian ngắn ngũi như thế. Kinh hại cả tòa Kinh Đô. Nhưng ở trong mắt dân chúng Kinh Đô. Chân chính để cho Quốc giáo Học viện nổi danh. Là Trần Trường Sinh có hôn ước với từ Hữu Dung cùng với Lạc Lạc Điện Hạ thân phận tôn quý vô cùng. Vô luận trên thanh đằng yến hay là đại triêu thí. Hào quang của bọn họ vô cùng chói mắt. Lan tộc thiếu niên chiếc tụ là nhân vật ngoài lề của quốc giáo học viện. Cũng vô cùng xuất sắc. So sánh ra đường tam thập lục ngược lại có chút thường thường. Nhưng trong thời điểm rất nhiều người cho là đường tam thập lục sẽ dần dần yên lặng ở quốc giáo học viện. Biến thành một học sinh bình thường. Trong thời điểm chút ít người tu hành tuổi trẻ ở Thiên Thư Lăng thành công phá cảnh thôn u tiến vào chu viên thí luyện. Hắn đột nhiên bột phát. Hắn ở Thiên Thư Lăng tiếp tục xem bi ngộ đạo. Bỏ qua cuộc sống cẩm y ngọc thực. Bộ dáng không còn ham ăn biến làm. Ăn đồ ăn cực khó nuốt do quan phi bạch làm ra. Giữ nguyên áo mà ngủ tỉnh thì tu hành nhưng lại thật trong thời gian mấy tháng liên tiếp tăng hai cảnh giới hắn bây giờ đã là thôn u thượng cảnh dõi mắt nhìn lại mấy trăm năm từ khi tô ly ngang trời suốt thế tới nay trường hắn cùng với các cường giả như vương phá đã sớm danh chấn đại luật có ai có thể tiến vào thôn u thượng cảnh ở tuổi của hắn? Nếu như không phải thu sơn quân. Từ hữu dung cùng trần trường sinh ba người thật sự quá mức biến thái. Chuyện mà hắn làm được thật có thể chấn động toàn bộ đại lụt. tự như đường gia lão thái gia đã nói. Vị độc tôn này của hắn quả thật rất giống tô ly. Như vậy đường tam thập lục rất giống tô ly. Ở sáng sớm ngày hôm sau ở ngoài cửa quốc giáo học viện. Lần nữa thấy chú tự hoàn Tự nhiên không thể nào có thần sắc hòa nhã Dựa theo quy tắc chư viện luyện tập võ nghệ của quốc giáo Quốc giáo học viện chậm nhất trong hôm nay sẽ phải xác nhận Chu tự hoàn nhìn hắn nói chúng ta đều là người tu đạo Địa nhân tương lai của chúng ta đều là ma tột Rất nhiều vấn đề vẫn còn muốn xem kiếm cùng thương Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho là đem viện môn quốc giáo học viện đóng lại Mưa gió phía ngoài không vào được hay sao Sáng nay không mưa Thiên Hải Nha Nhi vài ngày trước vẫn ngồi trên xe lăn Không biết có phải là bởi vì ngày hôm qua bị đường tam thập lụt đạp quá ác hay không Không xuất hiện Chỉ có chú tự hoàng đứng ở trước viện môn Người cũng như tên Chu Tự hoàn bản thân chính là một người rất ngang ngược kiêu ngạo Bởi vì hắn là cường giả tụ tinh cảnh Tu hành thiên phú cực kỳ ưu dị Hắn là giáo tập của Tôn Tự Sở Còn là giáo sĩ chiếc trùng điện Càng trọng yếu hơn Hắn là khách khanh của Thiên Hải Gia Có ba thân phận như vậy Hắn tìm không được bất kỳ lý do để chính mình không ngang ngược kiêu ngạo Dĩ nhiên, hắn biết rõ Chính mình đại biểu tôn tự sở khiêu chiến quốc giáo học viện Quả thật đánh mất thân phận cường giả Rõ ràng cho thấy ý lớn hiếp nhỏ Có chút mất mặt Nhưng càng như vậy Hắn ngược lại biểu hiện càng thêm ngang ngược kiêu ngạo tựa như chỉ có đem quốc giáo học viện hoàn toàn dẫm dưới chân. Hắn mới có thể không chột dạ như thế. Đường Tam Thập Lục nhìn người này mấy cái mới nhớ tới hắn là ai. Ngày hôm qua chu tự hoàn cản đường của hắn, hắn không ngờ tới, hôm nay người này lại tới cảng đường của mình. Ngày hôm qua hắn muốn về quốc giáo học viện. Hôm nay hắn muốn đi phía ngoài bắt hoa hạng mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Hắn không thích ăn điểm tâm do huyên viên phá làm. Cháo nấu ngon thế nào? Vì trần trường sinh cấm cho đường. Ngay cả chút dưa muối cũng không có một đĩa. Như thế nào nuốt trôi cho được? Rồi giường vốn vẫn còn chút ấm ướt. Muốn ăn chút điểm tâm vừa miệng lại bị người ngăn cản. Đường tam thập lục tự nhiên sẽ không khách khí với hắn Ngu ngốc tránh ra Đường tam thập lục nhìn hắn nói Ngày hôm qua cũng là bốn chữ này Hôm nay vẫn vậy chu tự hoành ngày hôm qua đã rất tức giận Hôm nay càng tức giận hơn tay phải lần nữa cầm chui kiếm Vẫn như ngày hôm qua gian khách sạn trong ngõ vang lên một tiếng ngáp Các giáo sĩ vây tới đây. Đám quân sĩ nâng lên thần nỏ trong tay. Trước cửa quốc giáo học viện một mảnh hỗn loạn. Đường tam thập lục là người gây ra hỗn loạn lại không có phản ứng gì. Trực tiếp đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói sữa đậu nành cùng bánh quẩy của cửa hàng kia so với người gọi chú tự hoàng này quan trọng hơn nhiều. Không có học viện nhà ai có thể đóng cửa trốn tránh được Chu tự hoàn nhìn bóng lưng của hắn Lạnh giọng nói cho dù trần trường sinh cùng ngươi bối cảnh thâm hậu Nhưng nếu quả thật các ngươi muốn kéo dài thời gian Cuối cùng cũng chỉ có thể để cho quốc giáo học viện biến thành trò cười trong kinh đô Đường tam thập lục dường bước quay đầu lại nói ngươi đến tổn cùng muốn nói gì với ta Chú tự hoàn vẽ mặt khẽ ruông Nghĩ tới mọi chuyện đêm qua Biết thiếu niên này ý vào mình là đường lão thái gia độc tôn Làm việc khoa trương không thèm kiên kiện Lúc này nhìn bộ dáng hai hàng lông mày trao lên Có thể đoán được thiếu niên này lại có chủ ý xấu gì Ta không nói với người Hắn nhìn đường tam thập lục mặt không chút thay đổi Nói ta nói với Trần Trường Sinh Thì ra là ngươi cũng biết Trần Trường Sinh là viện trưởng quốc giáo học viện Đường tam thập lục nhìn hắn Nói vậy ngươi có thân phận gì để vị gì Trần viện trưởng là người mà loại người tép riêng như ngươi muốn gặp là gặp hay sao Chú Tự Hoàng lúc này mới nghĩ đến Ba cái thân phận làm chính mình kiêu ngạo Chỉ sợ cộng lại với nhau Cũng không có bất kỳ tư cách cầu kiến Trần Trường Sinh Ngược lại Chỉ bằng vào hắn lúc trước gọi thẳng tên họ Trần Trường Sinh Quốc giáo học viện đã có thể yêu cầu chiếc trùng điện trị tội mình Vừa nghĩ tới đây sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi Ngay lúc này quốc giáo học viện viện môn bị đẩy ra từ bên trong thanh âm hiên viên phá vang lên như tiếng chuông chính là mua sữa đậu nành bánh quẩy cần nhiều thời gian như vậy hay sao mau mau chút ít nếu không để cho trần trường sinh nhìn thấy lại nói chúng ta đường tam thập lục có chút cam tức nói ta dùng tiền của mình để mua liên quan rắm gì đến hắn Hiên viên phá có chút vội vàng vẫy tay nói sữa đậu nành thì không sao, mấu chốt là bánh quẩy Bánh quẩy ăn rất ngon, nhưng mà chiên với dầu không tốt đối với thân thể Trần Trường sinh đến nhanh hơn so với bọn hắn tưởng tượng Từ vị môn đi ra, nhìn hiên viên phá nói đem đường đường kéo về Ngươi đi mua một ít khác Đường Tam Thập Lục nghe vậy giận dữ ta muốn ăn bánh quẩy Ngươi thật sự coi ngươi là viện trưởng A cái gì cũng quản sao Ngày hôm qua không phải ngươi đã ăn rồi ứ Trần Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục khuyên hắn Chợt thấy chu Tự Hoàng trong vô thức ngừng lại Chu Tự Hoàng nhìn hắn nói ta công tự sở Trần Trường Sinh nói ta ngày mai rảnh rỗi Mời Tôn Tự Sở lựa chọn địa điểm. Quốc giáo học viện trước cửa một mảnh tỉnh mịt. Chú Tự Hoàng cho rằng nghe lầm, hỏi ngươi nói gì? Trần Trường Sinh nói ta đại biểu Quốc giáo học viện tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Liên tục mấy ngày tới xem náo nhiệt, bầy người hống một tiếng nổ tung. Hơn 10 người, hướng phố lớn ngõ nhỏ trong kinh đô lao tới. Không bao lâu, cả tòa Kinh Đô sẽ biết chuyện phát sinh sáng nay. Quốc giáo học viện tiếp nhận khiêu chiến của Tôn Tự Sở. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xiv.com